Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vân Yên trước mắt một cái, nước mắt lại rửa xuống. Anh đưa tay lên lau sạch nước mắt của cô. Tôi sẽ tự ăn cơm, tự mặc quần áo, sẽ ngoan, sẽ nghe lời em. Em đừng đuổi tôi đi. Hai mắt Vân Yên ngấn lệ mông lung, mơ nhìn anh. Anh... Thật xin lỗi. Anh còn nói tiếp. Hôm nay em chơi cùng đứa trẻ khác, nên tôi tức giận. Sau này tôi sẽ chịu đựng không tức giận nữa Chơi cùng đứa trẻ khác Nên anh mới tức giận sao Đây là lời mà đại nhân vật phản diện Sẽ nói ra khỏi miệng sao Lạnh quá Chờ mám con người ôm lấy cô Tiền tràm hậu tấu Ôm một cái được không Vân nhân do sợ ôm yêu anh Làn ra mà sát vải áo anh Vân nhân nhị không được à khóc Thân lâu mới nạn giảm một chữ Được Chú mạn chi phát hiện Bầu không khí giữa Vân Yên và Trầm Ám hơi kỳ lạ. Trước kia, hai người không kinh kỳ chút nào, 24 giờ đều dính chồng một chỗ, lúc thì nắm tay, lúc thì ôm, giống như bị dính vào nhau vậy. Bây giờ là Trầm Ám bám dính cô, cô thì bơ tránh đi. Vân Yên, còn xem bà Trầm Ám đi lấy đồ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn theo anh. Chô Mạn Chi đặt lê trả xuống, trong lòng hiểu đại khái chuyện đang xảy ra, nhưng vẫn hỏi. Em sao vậy? Vân Yên thu hồi tầm mắt, Lấy không yên tâm nhìn với phía trầm ám bên kia một cái Sau đó nhỏ giọng hỏi chị Chị cảm thấy Trầm ám có ngốc không Vấn đề này cũng rất khó khăn Chùa bạn chỉ cần nhắc trầm chốc lát Chị nghe nói khi còn bé Trầm đại thiếu thiên phú dị bẩm Trước khi xảy ra chuyện Nhảy tận mấy lớp Có lúc còn giúp chủ tịch trầm xử lý chuyện của công ty Những thứ này không cần nói Vân Yên cũng biết Điều cô muốn hỏi không phải cái này Chùa mạng chỉ nói tiếp Lần đầu tiên chị thấy trầm ám Thì không nhìn ra được cậu ấy khác người bình thường ở chỗ nào Chị cảm thấy xem như cậu ấy ra chuyện Thì chỉ số thông minh vẫn còn đó Năng lực học tập trời sinh mạnh hơn người bình thường Nếu không nhiều năm như vậy Làm sao cậu ấy sống nổi ở nhạo trầm chứ Chị nói xong Lại nâng tách trà lên uống Vân Yên ngờ ngẩn Trong lòng suy nghĩ lời của chua Mạn chi Chẩm ám bưng một ly sữa bỏ tới Lướt qua chua Mạn chi một cái Đưa sữa bỏ cho Vân Yên chu Mạn chi bị sặc trà Họ khăn mấy tiếng, đặt tích trả xuống. Lý đạo diễn nói phải đi thành phố Giang lấy bố cảnh. Về máy bay cho em đã đặt xong rồi. Ngày mai chị tới đón em. Vân nên không nghĩ tới cô còn có thể quay lại đoàn làm phim. Nhưng cô không chú ý hỏi thăm cái này. Lập tức hỏi Chô mạn Chi. Về máy bay chị đặt mấy vé vậy. Chô mạn Chi liếc chờ máu một cái. Cầm tôi đứng dậy, cười như không cười. Yên tâm đi, hai vé. Đi một chuyến này. Không biết mất bao lâu Chùa mạn chỉ vừa đi Vân Yên đã bắt đầu xếp hành lý Trầm ám đi theo sau lưng cô vòng tới vòng lui Cũng không giúp được gì Nếu là lúc trước Vân Yên đã sớm đuổi anh ra ngoài rồi Nhưng lúc này lại không nói gì Cẩn thận xếp một cái áo lông của anh bỏ vào trong vali Hai người trên phòng ngủ đã mấy ngày Trầm ám sợ lộ trần tướng Cũng không dám thừa dịp Vân Yên ngủ Mà vào trong phòng cô Trước mắt có thể ở cạnh cô một lúc Dù cô không để ý tới anh cũng được Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh Không lâu sau Đã xếp đồ xong xuôi Trời cũng tối Vân yên nấu chút đồ ăn Trầm ám rất nể mặt ăn không ít Lộ ăn vẫn nhìn cô bộ dạng muốn cô đút Lại không dám nói Cô cố ý không quan tâm anh Thì thoảng ngừng đầu nhìn thử phản ứng của anh Anh hoàn toàn trở thành một đứa bé Muốn hấp dẫn cho chú ý của người lớn Trong sách Đại nhân vật phản diện Ngày càng thay đổi Sao bây giờ trầm ám Vẫn là bộ dạng này vậy Vân Yên do dự một chút gấp một miếng trứng đút cho anh Anh ăn hết Trong nháy mắt cào hứng Ánh mắt sáng lên Chuyện đầu tiên Sau khi đại nhân vật phàn diện Khôi phục bình thường Chẳng phải là đi trả thù hay sao Nào có thời gian rảnh ở lại chỗ này lừa gạt cô chớ. Lừa gạt cô thì anh có được gì đâu Tìm Vân Yên mấy ngày nay Biệt treo lên Cứ như vậy trở về chỗ cũ Ngày hôm sau Vân Yên xuống máy bay Dựa theo địa chỉ cho mạng chi cho đi khách sạn Khách sạn do đoàn làm phim đặt Phòng của diễn viên tốt hơn một chút Phòng của staff kém hơn một chút Bởi vì bọn họ tới trễ Vân Yên còn tốt Có một phòng của mình Nhưng chờ mắm thì phải ở chung phòng với người khác Vân Yên cho là anh sẽ không vui Vân đang dối rắm có muốn để cho anh ngủ chung với mình hay không Kết quả biểu cảm của anh bình thường Cũng không làm đúng với cô gật đầu một cái đồng ý Lần này Vân Yên muốn nói cũng không tiện chủ động nói. Thôi xếp ổn thỏa xong, hai người đến đoàn làm phim. Thành phố Giang lạnh hơn thành phố Nam rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện